phòng máy khoa công nghệ thông tin đại học giang kinh bên trong còn có mười mấy sinh viên đang ngồi trước máy tính thực hành còn trương sinh ngồi một mình trong phòng làm việc làm bài của mình cái phòng máy này được sắp xếp giống hệt quán nét của trương sinh có lẽ toàn bộ cuộc sống của trương sinh chính là trên mạng cánh sinh viên thiếu tập trung tư tưởng khi thấy tư giao tha thước đi vào căn phòng làm việc của thầy trương sinh gàn dở đều tặc lưỡi trầm trồ xem ra thầy sinh nói không sai trong máy tính tự nhiên có miễn nhân câu này có nghĩa là mượn ý câu văn cổ trong sách có nhà vàng có miễn nhân câu nói với mục đích khuyến học Ừm, cái mọc mã đó đã tra xa kết quả gì chưa chứ? Tư Giao hỏi luôn vào việc Trương sinh dường như không có vẻ gì kinh ngạc Và hoảng sợ về việc Tư Giao đến đây cả Anh biết bọn học sinh bên ngoài như bọn trợm Đang dán mắt nhìn vào mình Nhất định anh phải giả bộ khô khan đến cùng Đối diện với người đẹp như hoa mà không nào núng Ừm, tôi đã hỏi hết mấy cao thủ trong khoa công nghệ thông tin rồi Khoa toán và giáo vụ thống kê số liệu của trường này, cả những vị anh hùng mà tôi biết nữa, nhưng chỉ thấy những con số đó rất là ngẫu nhiên mà thôi, không có vẻ là mật mã gì cả đâu. Bây giờ chỉ còn một người tôi chưa hỏi tới mà thôi, nhưng mà người này là một cuốn bách khoa toàn thư, nếu mà anh ta cũng không biết thì thì chỉ có cách đi hỏi viên thuyên mà thôi. Ấy ra có ai ăn nói như bạn không chứ? Tư Giao lập tức nhớ ra. Trương Sinh vốn không thạo lời lẽ ngoại giao. Thôi được rồi, vậy thì đi tìm người cuối cùng này đi. Tôi vẫn còn một vấn đề cần thỉnh giáo nữa. Không biết liệu có cần tìm anh ta để hỏi hay không chứ? Ừ, trước tiên thì hãy thử nói với tôi xem sao. Tư Giao nói nhỏ, à, anh có cách nào mà để xem được hồ sơ của Lịch Thu trong thời gian học ở Đại học Pennsylvania, Mỹ không? Không vì mục đích gì khác đâu Mà chỉ là muốn hiểu hơn Về hoàn cảnh của cô ta mà thôi Như vậy thì chỗ anh phóng viên giải trí thì sao chứ ừ. Trong nước Lịch thu không có bất kỳ tài liệu gì Có thể tra cứu các Cô ta đơn giản Gần như là một cốc nước lọc vậy ừ. Nước lọc mà đơn giản à Bạn có biết trong một cốc nước lọc có bao nhiêu nguyên tố vi lượng và vi khuẩn hay không? À, thôi nào, dù sao thì tư liệu về cô ta ở trong nước gần như bằng không. Tôi có cảm giác là cô ta đang cố ý không để lại một manh mối nào cả. Nhưng ở bên Mỹ thì, có lẽ cô ta sẽ không nghĩ cách dẫu giếm gì đó đâu. Cho nên những tư liệu trong thời gian cô ta học đại học thì chắc sẽ rất có ý nghĩa đó. trương sinh đợi người xa một lúc, rồi lúng búng nói, uhm, lúc cần thì mới biết là mình học ít quá. ấy cha tuân theo pháp luật là lương dân mà. tư giao nghe anh ta đọc ra hai câu sâu ông nọ cấm cầm bà kia, dở khóc dở cười hỏi lại. như vậy thì suốt cuộc Bạn có giúp được gì hay không Hay là tìm đến vị cao thủ đó chứ ừ, Thật ra Thật ra thì tôi đương nhiên muốn giúp bạn Nhưng mà Đề nghị của bạn Thì cứ giống như là Giống như là hành vi Của một hacker vậy Đúng như vậy Tuyệt đối không được phạm pháp đâu Nhưng mà bạn muốn lấy những tư liệu đó Tám chính phần Là ở trong hệ thống máy tính Của trường đại học bên Mỹ đó muốn xem thì đồng nghĩa với việc phải làm hacker mà thôi tư giao nhíu mày cô thấy bí quá à như vậy may mà chúng ta đã có anh ta rồi cao thủ mà chúng ta cần đi gặp sẽ giao cho anh ta hai vấn đề khó khăn này sao chứ tôi thì tôi không muốn kéo thêm người vào việc đâu nhưng mà nếu anh ta không phải là người thì sao chứ trương sinh thấy tư giao ngớ người bèn cười ngất <cười> <cười> anh ta là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng ở giang kinh đó là huyết trích tử sự giới thiệu của trương sinh nguồn gốc của cái tên huyết trích tử là do vị đại ca đó chìm đắm trong việc thiết kế một trò chơi điện tử tên là huyết trích tử đại khái kịch bản của trò chơi đó là huyết trích tử là tên tay sai độc ác của triều đình và bọn gian thần chuyên đối đầu với các trung thần và nghĩa sĩ võ lâm Nhân vật chính ngẫu nhiên Biết được một bí mật đồng trời của Hoàng Cung Nên bị huyết trích tử truy sát Trên đường chạy trốn Võ công đã không ngừng tiến bộ Cuối cùng đã đánh thắng huyết trích tử Đem được người đẹp trở về Thiệt ra tuy nhiên là Theo thiết kế của anh ta Tình yêu trong này có xem một chi tiết Trắc trở nhỏ thôi Nhân vật chính của câu chuyện Luôn ngại nói với mọi người là Anh ta... Ừ. Anh ta là một tiểu thái giám Sao Đó mà là trắc trở nhỏ à Đối với tình yêu Hình như đây là vấn đề căn bản thì có Có cần thiết kể như vậy không chứ Anh ta nghĩ thiệt là kỳ cục à cư xá thông gia là một khu nhà khách được cải tạo lại từ hầm trú ẩn phòng không ngày trước dành cho các loại người từ nơi khác đến dân kinh tìm cơ hội mấy ngày nay trời ẩm những căn phòng dưới lòng đất này càng thêm ẩm thấp hai người đi xuống một cầu thang có tay vịn dài qua một bếp thang lớn hình tròn dùng để sưởi ấm xuyên qua một hành lang tối om mở cánh cửa một phòng trọ ra thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một tấm lưng rộng, một chiếc mayô bông cào, một cái đầu trọc. bên cạnh người này là hơn mười cái case máy tính cao thấp đủ vẽ. trên bàn là ba cái màn hình. tư giao lập tức nhớ ra, cách đây không lâu cảnh sát khám nơi ở của dục chư cũng phát hiện ra số case và màn hình đủ để mở một quán net. Huyết trích tử sống ở một nơi đơn sơ gian khổ thế này Mà dùng nhiều máy tính như vậy để làm gì chứ Cô tự nhiên trở nên cảnh giác Ờ sao, đang sáng chưa Trương sinh đứng ở cửa rồi hỏi Tư dao nhìn đồng hồ Bây giờ là hơn 6 giờ chiều Sao lại là ăn sáng chứ Ờ chưa, tôi đang chờ anh mang đến đây Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt ở trường anh làm đó Huyết trích tử không quay đầu lại Đang gõ bàn phím nhanh như mấy Giọng nói của anh ta mềm mại đầy nữ tính Trương sinh giải thích với tư dao Ờ huyết trích tử này là ngày ngủ đêm thức Vừa mới dậy thôi đó mà Dường như anh ta không để ý rằng Huyết trích tử không biết tư dao đang có mặt Quả nhiên huyết trích tử nhảy dựng dậy cha này đưa khách đến mà không đánh tiếng gì cả lại là nữ nữa chứ không hiểu sao quyết trích tử lại rút về góc phòng hình như vì thấy mình cởi trần nên xấu hổ tư dao nhìn anh ta người to béo cao chừng một mét tám cặp mắt bé không dám nhìn thẳng tư giao cứ như đã mắc lỗi gì đó đang bị phạt <cười> à thôi được rồi đã kết thúc phạt đứng rồi xin mời các học sinh về chỗ ngồi dùm cho Tư dao không nhìn nổi Chỉ muốn cười Trương sinh nói <cười> Huyết trích tử à Lại đây ngồi đi Có hai việc muốn thỉnh giáo anh đây Tư dao cười rồi hỏi uhm, <cười> Chúng ta có thể dùng tên Đã từng dùng của huyết trích tử Để xưng ho hay không Cứ huyết vi trích mãi nghe mà phát sợ à Huyết trích tử đã quay về Ngồi trước máy tính Thỉnh thoảng vẫn căng thẳng Liếc tư dao rồi nói nhỏ Ừ, à, gọi tôi là Điền Xuyên cũng được mà ừ, Cái tên này quá là hay Trường sinh không để lãng phí thời gian Lấy tờ giấy ghi chuỗi mã số ra Chuỗi ký tự mà viên thuyên để lại cho tư giao à, Nhìn thử xem là chuỗi ký tự trời ơi này Có gợi nhớ đến cái gì không chứ Gợi nhớ đến bánh bào ở trường Anh đó ừ, à, Nói nghiêm chỉnh kia mà nhìn vào chuỗi ký tự này anh có thể nghĩ đến điều gì đó không trên đường đi trương sinh đã giới thiệu sơ qua về điền xuyên với từ giàu người này chưa hề học qua chuyên ngành công nghệ thông tin chính quy ở trường đại học nhưng rất yêu thích những thứ liên quan đến máy tính đem tất cả tâm tư tình cảm dồn vào trong các hợp sắc này hiện đã thuộc vào hàng chuyên gia máy tính già đời những thứ liên quan đến máy tính Như phần cứng, phần mềm, mạng Internet, chẳng có gì là anh ta không biết cả... Tiếc là anh ta chẳng có tí năng khiếu gì về kinh doanh máy tính và mạng cả. Dù là tinh thông, nhưng không biết dùng vào việc mưu sinh, càng không thể đi làm công kiếm sống. Vì thế, dù đã 25 tuổi, nhưng vẫn chưa có một công việc xa hồn. Sau khi quen trường sinh qua mạng, anh ta tay không đến Giang Kinh, thoáng chóc đã gần 2 năm, trở thành một trong hàng vạn người lang bạc ở Giang Kinh. Ở trong căn phòng dưới đất này Tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình Sau đó viết ra trò chơi Huyết trích tử Để chu cấp cho anh ta Có lúc trường sinh nhận về một vài hạng mục công việc Bảo anh ta làm giúp Trở thành huynh đệ cơm áo của anh ta Điền Xuyên không biết chuyện đời Nhưng cực kỳ thông minh Bất kể người nào đã từng gặp Hay là những kiến thức kỹ thuật đã được nghe qua Điền Xuyên gần như điều nhớ như in tích lũy dần dần anh ta trở thành một bác khoa về phương diện máy tính lúc này điền xuyên ngay nhìn dãy ký tự và chữ số rồi lắc đầu quầy quậy ờ quá ngẫu nhiên mà nếu cái này không liên quan gì đến máy tính thì thì tôi cũng hết cách thôi ờ nhưng mà cái chương trình phá giải mật mã mà anh đã viết đó vừa khéo có thể ứng dụng được không à... Đã là phần mềm phá giải thi thì ăn thua gì chứ? Điền Xuyên chậm rãi nói Nhưng mà thử một chút cũng được mà Tư Giao cảm thấy có hy vọng Có vẻ rất cao siêu lắm Phá giải mật mã nữa kia Ờ chẳng có cao siêu gì cả đâu Một trò chơi chữ cái và chữ số đơn giản mà thôi Chính là mấy phương pháp thường dùng trong mật mã học truyền thống mà thôi. Ví dụ như phương pháp đổi vị trí nè, phương pháp thay thế. Rồi thơ ẩn đầu, thơ ẩn đuôi, mã hài thanh của tiếng Trung Quốc soạn thành một tình trự logic. Gần giống như là trò chơi của tuổi trẻ con vậy mà. Ứng dụng thì rất hạn hẹp thôi. Nếu mà mật mã không phù hợp với những loại vừa nói thì, thì chẳng có tác dụng gì hết cả. Chuỗi ký tự mà anh chị mang đến thì... Nhìn thì... Nhìn thì biết ngay là không phù hợp với bất cứ một quy luật sắp xếp nào của mật mã truyền thông cả đâu. Tôi đoán, tôi đoán, tôi đoán chắc là, chắc là phải bó tay thôi. Chỉ ngần ấy câu mà anh ta nói phải mất nửa tiếng. Anh mà còn nói như vậy thì xem chừng, chẳng có cách nào rồi. Từ giao nghe kết luận của anh ta giống như ý kiến của mấy cao thủ ở Đại học Giang Kinh cảm thấy cực. Kỳ thất vọng, Trương Sinh cúi xuống, nhìn đôi mắt đờ đẫn của Điền Xuyên. Ờ, không đúng vậy đâu, tôi lại cảm thấy anh vẫn còn điều gì đó chưa nói ra. À, đã nghĩ ra gì rồi phải không? Cả đúng như vậy không chứ? Anh thiệt là rất việc quá, tôi đã hơi hơi có cảm giác mà thôi. Nhưng rồi, bị anh hỏi dồn như thế này thì ý tưởng đã bị biến mất rồi. Điền Xuyên thở hỗn hện Ngẫn nhìn trương sinh Thần thái ngữ điệu đều hơi giống một cô gái làm nũng Toát lên từ vóc người cao lớn của anh ta Khiến Tư dao suýt bật cười Đúng rồi, tại anh sinh đó Anh im đi, để cho người ta suy nghĩ chứ Tư dao thuần miệng nói theo giọng điệu của Điền Xuyên Điền Xuyên nôn nóng vò đầu Nhưng chẳng túm được sợi tóc nào Lại càng nôn nóng hơn Thôi thì muộn rồi, muộn rồi, muộn mất rồi. Ý nghĩ vừa hiện lên thì đã biến mất rồi. Đành phải từ từ nghĩ vậy. Hai người ở đây thì thì tôi làm sao mà tỉnh tâm mà nghĩ được chứ? Trương sinh vẫn không chịu thua. Như vậy thì rốt cuộc anh đã nghĩ ra cái gì rồi chứ? Ờ thì chỉ đơn giản là chuỗi số này tôi nhìn rất là quen mắt. Tôi phải cần có thời gian để đào sâu cái đã. Trương Sinh và Tư Giao nhìn nhau Trong mắt đều lộ ra tia hy vọng Trương Sinh có vẻ hơi đắc ý Ờ thì trước khó sau dễ thôi Việc thứ hai chắc là anh chuyên nghiệp hơn Bọn tôi còn tra thông tin Về một Hoa Kiều đó mà À lại là một câu chuyện đi trốn vì tình à Trương Sinh vội kể cho Tư Giao nghe Anh ta và Điền Xuyên Từng giúp một nữ giảng viên Ở Đại học Giang Kinh Tìm bạn trai bị thất lạc Thì ra, sau khi anh này ra nước ngoài, bèn cắt đứt liên lạc với nữ giảng viên kia đang ngã vào lòng một quý bà người Mỹ. Anh ta tưởng rằng không liên hệ gì với bạn gái trong nước thì có thể cắt đứt tình yêu. Không ngờ là bị Điền Xuyên truy tìm trên mạng rồi tóm được. Cuối cùng, đại ca này bị cô bạn gái chửi cho một trận thân thâm. Ở không, đây chỉ là tìm lai lịch của một người không có lai lịch mà thôi tư giao không biết phải hình dung như thế nào nghe thiệt tình là không hiểu mà mới có hai năm không ra khỏi cửa mà tiếng hắn đã biến đổi nhanh hơn cái mạng internet à trương sinh à dịch hộ giùm chút đi trương sinh không dài dòng rồi nói ngay à họ tên là marie lee cũng có thể là maki khoảng một năm trước đã tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học pennsylvania tại mỹ Có thể tra xem thử là Cô ta có quan hệ xã hội như thế nào không Điền Xuyên vừa lên mạng Vừa nói Thiệt là đáng buồn à Anh xem tôi đường đường là huyết trích tử Không biết từ khi nào mà đã sa súc đến mức này Phải sống nhờ vào việc đi dò những chuyện riêng tự hộ Dùm cho người ta đó Thôi mà Coi như là anh giúp tôi Có được không chứ Trương Sinh cười Anh nói gì thế Anh là cha mẹ tái sinh tôi ra, sao lại nói là giúp chứ? Đã là cha mẹ thì con cái không thể ca tháng được đâu, có đúng không? Điền xuyên nhanh chóng vào một trang hoàn toàn tiếng Anh, gõ chữ Marilly vào bảng menu, chọn thành phố Philadelphia của bang Pennsylvania, là nơi có trường đại học Pennsylvania. Sau đó nhấn phím tìm kiếm, anh ta vừa đợi kết quả, vừa nói mỗi lần mà lên mạng thì tôi đều không quên anh trương sinh là cha mẹ tái sinh đâu anh có kỹ thuật cao siêu thiết bị hoàn hảo đã kéo dây adsl vào cái động cặn bã này khiến tôi trở thành người đầu tiên lên mạng trong hầm phòng không ở gian kinh này đó thôi được rồi được rồi mà đừng có trình bày gì nữa cả khiến tôi nổi cả da gà hình như là anh đã tìm thấy được rồi đây địa chỉ này trương sinh nhìn thấy một chuỗi danh sách họ ly ở philadelphia marguerite đứng đầu điền xuyên nhấn vào marguerite thì bật ra sáu bảy địa chỉ đây là cái địa chỉ mà tiểu thư marguerite của chúng ta từng ở tại mỹ sau khi trưởng thành đây ở mỹ thì những thông tin này đều là tư liệu công khai cả chỉ còn anh biết cách tìm kiếm thì hùa tay một cái là coi được mà Chúng ta lấy được rồi Có thể tra ra những địa chỉ này là nhà của ai Như vậy có thể hiểu được Một chút về cuộc sống riêng tư Của cô Maggie này đây Ví dụ như là Nhà cô ta được mua dưới danh nghĩa của ai Hay là thuê Chủ hộ có phải là họ hàng cô ta không Có phải là chồng của cô ta không đều là những tư liệu công khai các Vừa may là tôi cũng biết ra ở chỗ nào rồi đây Điền xuyên đang giải thích Đột nhiên nói Ờ nhưng Ờ uh, à nhưng mà... Ờ, nhưng mà... À, nhưng mà kỳ lạ... Kỳ lạ quá... Anh ta đánh dấu khuyên lên một địa chỉ trong đó... Rồi nói... cứ thử xem địa chỉ này đi... Có phải là hơi quen không chứ? Trương Sinh lắc đầu... Tôi thì tôi đâu có tài nhìn một lần là nhớ như anh chứ? Điền Xuyên nhấn vào nút quay lại... Trên thanh công cụ, trên màn hình... Lại trở lại danh sách những người họ ly ở Philadelphia vừa rồi, sau đó lại dùng khuyên đánh dấu một cái tên gọi là Bernard Arley. Xem địa chỉ này thử xem, hoàn toàn giống như với một địa chỉ mà cô Maggie từng ở vậy. Từ giàu nói xen vào, à, quả thật là trí nhớ của anh, trí nhớ của anh siêu thật. Nhưng mà chỗ này thì cũng rất dễ giải thích thôi, Maggie. Theo cha mẹ di cư đến Mỹ, thì đây chắc chắn là địa chỉ nhà cha mẹ cô ta mà. Sau khi trưởng thành thì vẫn ở lại nhà cha mẹ một thời gian, thì thì điều này cũng rất bình thường mà. Cái điều mà không bình thường ở đây là địa chỉ của Bernard Arley đã bị xóa bỏ. Ở đây đánh dấu Bernard Arley đã không còn sống ở Philadelphia nữa. Từ giao cảm thấy chẳng có gì là không bình thường cả Cha mẹ lịch thu chuyển nhà đi Chỉ có vậy thôi Điền Xuyên lại nói Điều không bình thường nữa là chuỗi xa màu đỏ ở cạnh tên lì Một loại logo của Google Cho thấy cái tên này Là điểm nóng trong một tìm của Google đó Nói cách khác là Số lần xuất hiện của nó trên mạng đã khá nhiều Hoặc là đã có một thời gian rất nổi tiếng Anh xem đi Bên cạnh những cái tên khác Đều không có sao đỏ đâu Thôi mà Chú nói ít thôi có được không Nhấp thử vào đó xem nào Trường sinh tràn đầy hứng khởi Chưa nói hết câu Điện xuyên đã nhấp vào phím tìm kiếm trong Google Đầu tiên xuất hiện là một mục Công ty thiết kế xây dựng BNG Philadelphia. Một trong những người sáng lập là Bernard Lee. Nhấp vào cái tên này, hiện ra một trang chuyên biệt giới thiệu về Bernard Lee và sản phẩm thiết kế xây dựng của ông ta. Không có ảnh người nào, nhưng có một vài bức ảnh kiến trúc có cao ốc, thương mại, cũng có cả nhà ở. Đại ý giới thiệu bằng tiếng Anh là... Kiến trúc sư nổi tiếng Bernoli đã kết hợp một cách hoàn hảo tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc Đông Tây vào trong những thiết kế của ông, được những người trong ngoài giới chuyên môn tán thưởng. Tác phẩm của ông bao gồm trung tâm giải trí Philadelphia, bảo tàng văn hóa dân tộc New York và vô số những khu dân cư cao cấp. Mấy năm nay, Bernoli chú ý đến thị trường viễn Đông hơn đã thiết kế một loại nhà ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục. Dưới từ Trung Quốc Đại Lục có một gạch chân. Tư Giao nhìn qua bức ảnh chụp kiến trúc nhà hơi giật mình, khẽ a một tiếng rồi nói: Đi Đi Điền Xuyên à, Điền Xuyên à, nhờ anh nhấp vào cụm từ Trung Quốc Đại Lục đó thử xem, chuỗi ký tự được mở ra. Tư giao lại à một tiếng nữa Đầy kinh ngạc Trời ơi Tiếng kêu kinh ngạc Còn xen cả nỗi sợ hãi Trên trang web mở ra Có mấy tòa biệt thự oai nghiêm khác thường Đều là bản vẽ của Bernali Trong đó có một tòa nhà Có mái hiên vòm kiểu Tây Ban Nha Kết cấu khung kiểu nhà thờ đạo hồi Mái nhà kiểu Trung Quốc Phòng ốc rộng Chính là Tòa biệt thự mà tư Dao và ba thanh niên nữa Đang cùng thuê trọ Cái duy nhất không giống là Tòa nhà trên bức ảnh Có một mặt tường sơn màu trắng Trên là mái ngói đỏ Còn ngôi biệt thự cô đang thuê Mặt tường màu nâu lợp ngói đen Nhưng khung cảnh ở trước vườn Thậm chí con đường nhỏ ở phía trước nhà Lại rõ ràng Là tòa nhà nằm trong khu ốc đảo quý tập Nếu câu chuyện được nghe trước đây là đúng Chủ cũ của ngôi biệt thự này Là một kiến trúc sư đã tự thiết kế Vậy thì ông ta rõ ràng là Bernali Còn Lịch Thu khi ở Philadelphia Cô cùng ở nhà với Bernali Rốt cuộc cô có quan hệ gì với ông ta chứ Tại sao về đến Giang Kinh lại thuê biệt thự của ông ta chứ hiện nay bên nó li đang ở đâu li có phải là lịch hay không nếu đúng thì lịch thu và bờ nó li là thân thích rõ ràng điện xuyên không nhận thấy phản ứng của người khác chỉ chú ý đến việc nhấp hết mục này đến mục khác rồi anh nói ờ kỳ thực ra là việc lịch thu đã từng ở nhà bên nó nếu không phải là do tôi liên hệ hai người lại thì thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sau chỉ cần tra lần lượt ở những nơi cô ta từng ở là ra mà thôi đột nhiên một bức ảnh chụp những người mặc công lề đi giày tay xuất hiện trên mặt trang liền xuyên lấy ngón tay chỉ một người trung niên gốc Á rồi nói ở đây là bên á đây Chụp cùng với các kiến trúc sư tầm cỡ, Trong một hội nghị các kiến trúc sư đó, Tư Giao và Trương Sinh cùng kêu lên, Chính là ông ta, Chính là ông ta, Chính là người trung niên đó, Trong bức ảnh lấy được từ bụng con sót Ông ta và một người con gái giống lịch thu, Đang đứng trước cầu bộ nhai, Ở tâm thường,